hôm nay là ngày chủ nhật có một thí chủ người thái đến làm phước lớn ở trong ngôi chùa vườn nhãn nơi tôi ở thì họ thành mời tất cả các vị sư và cả các vị sa di lên để cúng dường Và cả chai tăng bữa trưa nữa Tôi thì cũng được mời lên Nhưng mà bữa trưa thì tôi là vị tế sư Thực hành hạnh thi xin ăn Và đi khất thực Thọ thực, vật thực, khất thực Không thọ thực, vật thực Thành mời nơi khác nên, nên bữa trưa tôi không xuống Phật tử Thái hôm nay cúng dường chồng rất là có sự tự tin là con người chồng cũng tương đối có địa vị dù tôi không có nói chuyện được không biết rõ về người đó nhưng phong cách và phong thái tỏa ra thì Đó là một người có địa vị Cúng dường cũng rất nhiều thì Cúng dường 6 vị sư 4 vị sa di Cúng rất nhiều đồ luôn Từ sách Pháp Rồi Mỗi người một uh, uh, Túi vật dụng tứ sự Rồi cúng sưởng, đèn, nến, hoa. Ừm, người Thái họ Lâm Phước thì họ Lâm Phước rất là đồng đều. làm cùng một lượt rất nhiều thứ. Dâng cả y, có cả y. Như vậy phước về y áo là có đủ, phước về vật thực là có đủ. Họ dâng cả nước có đủ rồi, đèn nến ánh sáng có đủ. Hương, hoa, thơm, vòng thơm, chất tẩy rửa dừa đều có đủ cả. như vậy Thì thì cái phước đấy mà cho kết quả họ tái sanh thì họ sẽ có phước rất là đầy đủ, rất là trọn vẹn, rất là nhiều, nhiều phương diện. Bởi vì ở đây chúng ta thấy ở ngoài cuộc đời thì có những người thì nhà rất là đẹp, xe rất là đẹp. À, nhưng mà ăn uống thì rất tiết kiệm à Ăn uống rất xoay xoa, sành xoàng à, Có những cái người thì nhà cửa bình thường thôi à, Xe cộ bình thường thôi Nhưng mà họ đi đâu họ cũng ăn ngon Hoặc ngược lại có những người à, đồ đạc cũng bình thường Nhà cửa cũng bình thường Nhưng mà vài góc ăn mặc thì rất là đẹp đẽ Nhiều bộ nhiều màu sắc đẹp đẽ và toàn vải chất lượng tốt, Thì đấy là nó có những cái phước riêng nổi trội đặc biệt của mỗi người mà nó trổ ra, cái tùy theo trong thời quá khứ mà làm phước. Thì có người nhà rất đẹp, ăn rất ngon, mặc đồ rất là tốt, nhưng mà đi một cái xe ca tàng, à, thì đấy là theo phước của mỗi người có rất nhiều phước khác nhau. Thì là bạn nào mà muốn có cuộc sống an lạc đầy đủ về mọi phương diện, mọi vật, mọi vật chất thì làm phước đầy đủ trên tất cả mọi phương diện. làm phước cũng phải có trí tuệ chứ không phải là không có trí tuệ. Nói đơn giản là tôi đi làm phước tôi cũng đi cúng dường chùa chiền nhưng mà làm phước sao cho nó có lực là x có được ăn lạc lâu dài. không phải là đơn giản. Nếu hết là tôi đã nói nhiều lần rồi là ba vấn đề, thứ nhất là đối tượng thọ thí. thứ hai là vật để bố thí cũng dưỡng. và thứ ba là tâm bố thí cũng dưỡng. Tâm thì rất là mênh mang rộng lớn muốn làm phước để tái sanh về cõi trời, cõi người cũng là một mục đích. Làm phước để được giàu sang phú quý trong kiếp sau, kiếp này cũng là một mục đích. Làm phước để làm nhân duyên để chứng ngộ niết bàn cũng có. Làm phước để đạt được địa vị có. Rồi, làm phước đi với tâm xả ly tài sản không tiếc nuối có phải làm phước với tâm uh, uh, vẫn còn tiếc tiếc một chút ừ. có ừ. rồi làm phước với tâm rồi đồ này cũng hơi tốt tốt một tí này ừ. có khi tốt quá này à, có thì uh, có đầy đủ hết các tâm như vậy thì uh, sư vừa liệt kê như vậy đây thì các bạn để thấy tâm nào tâm thiện tâm nào tâm bất thiện rồi ừ. Ừ. Rồi, đấy là về tâm. Còn uh, về vật thí thì uh, cúng dường vật quý giá, nhận được vật quý giá. Uh, cúng dường uh, vật trung bình thì nhận được vật trung bình. Uh, cúng dường uh, đồ vật mà phù hợp với người thọ nhận uh, đúng lúc đúng thời. Ví uh, dụ như mùa mưa thì dâng ô, uh, uh, thấy sư không có dép thì đi dâng dép. À, vậy là cúng lúc cúng giường vật đúng lúc đúng thời hoặc là à, mùa nóng thì dâng những đồ ăn mát mẻ à, thì cũng sẽ nhận được những đồ vật đúng lúc đúng thời và phù hợp với mình à, rồi à, cúng giường vật mà quý giá à, thì cũng nhận được vật quý giá à, cúng giường vật mình yêu thích à, mình yêu thích đồ này lắm nhưng mà mình quyết định dứt bỏ đi bố thí à, Thì cũng sẽ nhận được vật yêu thích. Ừ. Rồi cúng dường, uh, uh, thì sư nói lại cái đó chưa được chính xác lắm. Khi mình rứt bỏ đồ vật quý giá, uh, thì cái quả của nó cũng được người khác rứt bỏ đồ vật quý giá cho mình lại uh, trong một kiếp sống nào đó hoặc có thể ngay kiếp này. Rồi cúng dường một vật mà quý giá đối với người khác, uh, thì cũng mình cũng sẽ nhận lại được một đồ vật quý giá với mình. Uh, như vậy là như vậy mới chính xác ì à đó là về tác ý cũng dưỡng vật cũng dưỡng à là đối tượng thọ nhận ừ. đương nhiên rồi. Đối tượng thọ nhận thì cái Tôn đã nói rồi là tập thể thí à, lớn hơn à, cá nhân thí. Cũng dưỡng đến hội chúng Tỳ Khưu tăng có lực Phật đứng đầu là phước báo lớn nhất. Ừ. Còn lại các bạn không có cơ hội thì, thì để làm phước cho nhiều vị Tỳ Khưu thì các bạn chọn ra uh, mấy vị sư ở trong chùa hoặc là thành mời hai vị đến nhà hoặc thành mời một vị bất kỳ thế nhà cũng đều được cả. đều có lực và ích cả. cũng giường vị Tỳ Khưu tăng trong pháp Phật luật có được cái tôn có rất nhiều an lạc, có rất nhiều lợi ích. là nhân lành dẫn đến tăng trưởng trí tuệ. tuổi thọ, trông lâu, sắc đẹp. rất nhiều phước báo ì hôm nay sư nói ngắn ngắn như vậy một bài nghe nó có vẻ là đơn giản nhưng mà một pháp đơn giản thôi nhưng mà nếu mà chúng ta làm hàng ngày hoặc là làm hàng tháng hoặc làm hàng tuần thì chắc chắn sẽ lợi lạc vô số kể. Thứ nhất, kể cả trong người hành thiền lẫn người không hành thiền, Thứ nhất đạt được sự dứt bỏ tài sản. Thứ hai à là tăng trưởng về phước bố thí thứ ba là đem lại lợi ích cho vị sư và vị tăng mà mình đã cúng dường bà lợi ích thấy ngay là trước mắt như vậy và khi đã dứt bỏ tài sản đi rồi thì không còn sợ hãi bị trộm cắp nữa mà nó thành thiện pháp nó thành phước của mình rồi thành giống như gieo rẫn trồng hạt giống thành cái hạt cái cây rồi sẽ có ngày cho quả chắc chắn là như vậy Tài sanh cõi trời tài sanh cõi người đầy đủ tài sản Thì có những người người ta đến cái chùa đó người ta vô ngồi cái phòng đó người ta hành thiền không được. Ra gốc cây ngồi thiền lại được. Rất rất đơn giản thôi. Vì phước bố thí liêu cốc còn không đủ. <cười> nên là chui vào cái cốc nó không đủ phước để xài. Ra gốc cây ngồi thì được, ok. Cho nên là kể cả các bạn ưa thích hành thiền thì cũng đừng xem thường phước bố thí. Sự thật là như vậy đấy Chính tôi đây, chính sư đây, nhiều lần bố thí làm những cuộc đại thí, ừ, bao nhiêu cho hết. À, sau những lần đại thí như vậy thì thấy hành thiền đấy, tốt đẹp trông thấy, thấy. Tâm an lạc, định tĩnh, sáng trong, thì lạc phát sanh ngay tức thì. Ừ. Thấy ngay được luôn. Ừ. Bố thí buổi sáng, buổi chiều hành thiền khác ngay. Bố thí buổi chiều, buổi tối hành thiền khác ngay bà là bố thí vừa xong ngồi vào ngồi thiền cả. Hành thiền nó có kết quả khác ngay tức khắc. Năng lực của Phước bất khả tư nghỉ, không thể nghĩ bàn được. Thật là như vậy đó. Nên là nhờ có bố thí mà cánh cửa dẫn đến tái xanh cõi trời cõi người được mở toan. Nhờ có bố thí mà người khác nghe theo mình nghe theo sự hướng dẫn của mình làm bạn tốt với mình không có thù oán với mình không trở thành kẻ thù của mình rồi người thường bố thí được có đồ chúng đông đảo họ hàng bà con quyến thuộc đông đảo rồi người bố thí thì thường có sự dứt ly dứt bỏ xuất ly mạnh mẽ dễ dàng có tâm định tĩnh sáng trong và như thế nhanh chóng chứng được thiền định Nhanh chóng chứng đạt niết bàn. Chớ xem thường pháp bố thí. Bố thí là thiện pháp đầu tiên mà rất nhiều người có thể thực hiện được. Hãy thực hiện ngay. Thời gian không đợi bạn. Tuổi xanh không đợi bạn. Cái chết có thể đến bất ngờ dù tóc xanh hay tóc bạc. Như một ngôi nhà cháy, tài sản nào bạn mang ra khỏi nhà được thì đó chính là tài sản của bạn. Cũng tương tự như thế, phước nào do bố thí giữ giới xuất gia hành thiền, nói lời chân thật, những phước ấy là tài sản thiện pháp, là tài sản duy nhất bạn mang ra khỏi thân này được, đang ngày đêm bị già bệnh chết, bị tuổi già, bị tai nạn bệnh tật đe dọa cướp đi, hãy lấy ngay những tài sản thiện pháp. Ra khỏi thân này, đừng nhìn ngôi nhà cháy mà bỏ phí tài sản của mình trong đó. Và như tôi đã nói một lần, nhà cháy thì còn có thể dập được, chứ còn thân thể này thì không ngừng cháy, liên tục cháy và đi đến cái chết. Hãy tinh tấn trong mọi thiện pháp từ để ở thật về sau mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc